Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thút ra Lấy cái chất nhớt của con giải Bôi vào Thế mà con gà lại vùng dậy Vỗ cánh phành phạch mà chạy Như chẳng có chuyện gì Bây giờ Họ mới tin vào cái chuyện kỳ quái ấy Thế nhưng người ta đòi ăn thịt con giải Bởi vì cho rằng Ấy là thuốc tiên Gã và người phó xoáy không ăn được Cho rằng đó là chuyện bất nghĩa Cả hai liền bỏ đi Mang theo cái đầu của con dài. Khi đến một làng nọ Trai trắng đã ra trận hết Đàn bà chỉ còn vài người Bị giặc Tây nó cũng bắt đi Phục dịch gần hết Hai người bảo nhau Ở lại đây mà sống Gã lấy một quả phụ Chưa có con Sinh ra hai người con trai Thế nhưng đều là yếu tử Họ cố gắng đẻ thêm Thế nhưng chẳng thụ thai Mãi cho đến bốn năm sau Đêm hôm ấy gã nằm mộng trong mộng có một người phụ nữ gập gã ở trên cổ còn một vết đứt đỏ người này giận dữ chỉ mặt gã mà mắng tôi không có oán với ông tại sao ông hại tôi mà chia lìa mẫu tử nhận ra ấy chính là hồn con giải báo mộng gã lắp bắp bà bà có ổn với tôi Nhưng lại hại người làng tôi Việc này có đáng để tôi bất nghĩa hay không? Người phụ nữ lại giận dữ dậm chân xuống đất Đúng là cái giống vô ơn mà Những kẻ ấy trong đêm Muốn hại ngươi Ta giết sạch Lũ lính kia Muốn đoạt mạng ngươi Ta cũng ra tay mà cứu Đến cả cái lũ Ngươi xem là anh em Lại còn đầu hàng cấu kết với giặc Ta cho chúng nó mổ mả yên bên cạnh nhau Thế là ta có ơn hay là có oán Đến đây gã đã biết là mình sai Lên dập đầu Tôi thật không biết Bây giờ bà muốn làm gì tôi thì làm Nhưng xin là để cho vợ tôi được sống Thế nhưng người đàn bà gạt lẹ Đỡ gã dậy Vì ơn của ngươi Trong cơn lũ đói khát Cho ta bát cháo khô Mà ta được sống Mạng này có trả Cũng không báo đáp được Ta cũng đã đi Lấy đi sinh mạng của hai con nhà ngươi Âu cũng là quá nặng nay Ân quán đã trả đủ Đứng lên mà nghe lời ta dặn Xin bà chỉ bảo Tôi xin thuận theo Ta vốn là con giải tinh, sống ở tử lộ, nhờ hấp thu âm khí mà thành tinh, nhưng chưa gây hại đến ai. Ta có án ngữ để cho làm các người không bị yêu ma nó tàn hại. Này, nơi này ngươi đang ở là vùng âm thịnh dương suy, khó mà cải được. Chỉ có một cách, để một nơi chỉ toàn là khí âm, thu hút lũ yêu ma đến tránh xa nơi này. Ngươi đi tìm một nơi trôn cái đầu của ta xuống Yêu nghiệt sẽ đến đấy mà quấy phá Tuyệt sẽ không đến được nơi ấy mà mưu sinh Nói đoạn hồn giải vung tay Riêng phần ngươi đã có khí của ta Cũng đã mang âm khí trong người mà truyền cho hậu bố E là cũng khó thoát được kiếp nạn Nhưng đến lúc cần thì bảo hậu nhân của ngươi Đào cái đầu của ta lên ắt tự khắc có cách hóa giải Nói xong Hồn con giải biến mất Gã liền làm theo Trôn đầu con giải Ở một vùng hoang vắng không người Sau này gã sinh ra được Bốn người con Sống yên ổn Cho đến khi bị pháo tây bắn vào làng Gã sung phong tham gia nghĩa quân Ra trận chống giặc mà chết Vợ gã dẫn bốn người con cùng với vài chục hộ đến vùng khác sinh sống mà lập ra cái làng hạ này Còn về phần nghĩa quân Nghe rằng họ đánh đâu thắng đó chiếm cả một vùng rộng lớn Cho đến khi đoàn quân vượt sông đánh giặc Cá nhảy vào trong thuyền đến nỗi chìm cả thuyền Nghĩa quân chết sạch Thế là miệng đời kháo nhau rằng là vì họ bất tuân mệnh trời cho nên bị chu sát Chuyện này thì ai cũng biết thế nhưng đầu con dại chôn ở đâu thì không ai rõ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.